Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện 7 Ngày Ân Ái. chương 141, trên thảm đỏ Úc Noãn Tâm khoát tay Tiêu Minh Hy cùng xuất hiện trước mặt các phóng viên, đây là do ban tổ chức sắp xếp. Mà dáng vẻ tươi cười xinh đẹp duyên dáng của Úc Noãn Tâm cũng đã dáng trả lại những suy đoán của truyền thông.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 Chỉ với chất liệu đá này thôi đã cực kỳ chân quý không gì sánh kịp, lại thêm ra công hình dây thường xuân vô cùng sắc xảo, những chiếc là non cùng với những cụm hoa và những cái vảy hình ngôi sao điểm xuyết cho viên kim cương phát ra ánh sáng trói mắt cao quý mà thanh nhã. Vật phẩm quý giá hiếm thấy thế này đương nhiên là trở thành tiêu điểm chú ý của quý bà quý cô toàn thế giới, mà ngay tại ngày hôm trước đã bị hoắc thiên kình trả giá cao để có được đích thân đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà của Úc Noãn Tâm.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 Noãn Tâm hôm nay thấy thần thái của em sáng lạn như thế thì anh cũng yên tâm rồi. Đi hết thảm đỏ, Tiêu Minh Hi tự tay lấy cho nàng một ly sâm banh, mìm cười nói: đương nhiên hôm nay là ngày anh giành ngôi vị ảnh đế, em không thể xấu xí mà lên thảm đỏ với anh rồi. Úp Noãn Tâm chạm nhẹ ly với anh cười cười, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em. Tiêu Minh Hi ôn nhu cười. Chị Noãn Tâm sau lưng vang lên giọng nói mềm mại, mang theo vẻ vui sướng. Là mạch khê.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 Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được làm người phụ nữ của hắn thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngày hôm nay, nàng sẽ suốt đời khó quên. Trong mắt Hoác Thiên Kình cũng đầy vẻ xúc động, đau lòng mà kéo nàng tới gần, không chút để ý tới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà hôn úc noãn tâm thật sâu. Mắt của nàng mở thật to, con người trong suốt lóe lên vẻ ướt át, nhìn thấy trên gương mặt anh Tuấn băng giá của Hoác Thiên Kình nở nụ cười phong tình vô tận thì cuối cùng cũng thả lỏng mà nhắm mắt lại, mặc cho tiếng vỗ tay vang dội vang lên ở hai bên tai.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 Sắc mặt rất khó coi mà nhìn hoắc Thiên Kinh, lại đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn vào Úc noãn tâm, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng rồi hỏi hoắc Thiên Kinh. Có phải con nhất định phải cưới cô ta? Phải, mặt hoắc Thiên Kinh lộ ra vẻ nghiêm túc trang trọng, cho dù có xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu nữa cũng không thu hồi quyết định này. Không sai, hai tiếng này của hoắc Thiên Kinh giống như là chiếc bàn ủi nóng hồi đập vào đầu Anna Winslet, khiến lửa giận trong mắt bà hoàn toàn phá vỡ sự tôn quý vốn có.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 Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Thiên Kình rõ ràng lộ ra vẻ cảm động. Bé nõa nà, bà nội ủng hộ con. Bà nội sẽ cổ vũ con cố gắng. Cố lên, Hoắc Lão Phu Nhân dơ cái nhĩa lên cổ vũ cho Úc noãn tâm. Ba người nhìn nhau mà cười, hạnh phúc đang lan tràn. Vive Clan, trong một câu lạc bộ toàn là màu đen được thiết kế cách điệu chỉ tiếp có hai người khách đủ thấy được thân phận tôn quý của hai người này mà sau lưng bọn họ lại đứng mấy tên vệ sĩ được huấn luyện tốt.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 Gần đây, gần như là ngày nào Tiểu Vũ cũng kè kè bên cạnh Úc Noãn Tâm, e là cô có cảm xúc gì không tốt hay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Úc Noãn Tâm cười nhẹ, nhìn đạo diễn đang đi về phía này. Noãn Tâm, hôm nay đến đây thôi, không tồi tiếp tục cố gắng nhé. Đạo diễn giơ ngón cái lên với nàng, vỗ vỗ vai nàng rồi bước đi. Tiểu Vũ trợn tròn mắt chấn kinh mà nhìn bóng lưng của đạo diễn.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 Ngô Ngọc người đàn bà này giỏi về gian kế, tôi từng cảnh cáo cô ta đừng đụng đến Úc noãn tâm nhưng cô ta không nghe kết cục như thế cũng coi là giải thoát. Còn cô tôi vốn muốn bỏ qua cho cô, dù sao cái chết của Ngô Ngọc cũng coi như có chứng cứ rõ ràng, cô cũng chỉ mượn dao giết người, nể mặt bác Phương nên tôi mới không truy cứu. Lần này cô làm quá lố rồi tôi không thể trong truy cứu. Anh muốn thế nào? Phương nhan ngước mắt lên, lặng lặng mà nhìn hắn, không hề kinh hoàng, dường như đã sớm biết tất cả đều sẽ đến.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 Hoác Tổng Tài, anh cho rằng chỉ cần tôi không nói thì Úc Noãn Tâm sẽ không biết sao. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết chuyện này. Lúc trước chính anh đã lật lỏng, không từ thủ đoạn, lợi dụng lòng tin của Lăng Thần đôi với anh mà cưỡng bức Úc Noãn Tâm. Lẽ nào anh đã hoàn toàn quên mất buổi tối ba năm trước sao? Bàn tay Hoác Thiên Kình bỗng nắm chặt mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tái mét không khó nhận ra sự nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn.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 không ngờ cô lại biết nhiều như vậy xem ra tôi thật sự quá dung túng cô rồi thế nào anh muốn giết tôi sao phương nhan nhìn vào đôi mắt đóng băng của hắn trong mắt lộ vẻ đẹp thê lương hoác thiên kình anh sợ rồi anh rất sợ Úc noãn tâm biết được chân tướng của năm xưa đúng không anh muốn giết người diệt khẩu sao thì ra hoác tiên sinh cao cao tại thượng cũng có ngày phải sợ hãi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 Có lẽ hót Thiên kình không ngờ đến nàng lại nói như thế, càng không ngờ được nàng sẽ bình bĩnh mà muốn nghe hắn giải thích trong nhất thời, lồng ngực căng lên như là nước đê vỡ, nhấn chìm hắn ngay lập tức. Noãn, anh hắn cũng không biết phải giải thích cái gì với nàng, trên thực tế chính là năm đó hắn đã cưỡng bức nàng. Thấy hắn ấp à ấp úng, vẻ thê lương trong mắt Úc Noãn tâm ngày càng sâu sắc, giọng nói cũng càng lạnh nhạt. Nói không được vậy, để em hỏi anh.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 trong lòng hoác thiên kình cảm thấy không ổn giọng nói vốn cao ngạo lại trở nên lắp bắp trong mắt úc noãn tâm nổi lên vẻ nguội lạnh nàng thản nhiên mà nhìn hắn nhìn ánh mắt quá mức khẩn trương của hắn nhìn hắn đang không ngừng biện bạch nhìn nước mắt thụ trong hốc mắt ngày càng nặng cuối cùng lại rơi xuống noãn biết bây giờ em muốn gì nhất không úc noãn tâm mở miệng nhìn vào mắt hắn dáng vẻ ngấn lệ khiến người ra đau lòng em rất muốn mất đi trí nhớ bởi vì em không muốn hận anh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 Anh không tính lấy cổ phần của Phương ra sao? Cô cười lạnh, hoác thiên kình đột nhiên ép sát lại, gần như sát vào chóp mũi cô câu nói lạnh lẽo bật ra từ đôi môi mỏng của hắn. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ký tên cho tôi, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là mất mạng như cô thường. Nói xong, lập tức quăng tay của cô ta ra, không nói một tiếng liền đuổi theo. Thời tiết nói truyền là truyền.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 Bà bước đến trước mặt hoác thiên kình, chân mày khoan thai cũng bỗng nhíu chặt. Chuyện của con, mẹ đừng quản thì hơn. Lỏng hoác thiên kình nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có thời gian đầy dưa với bà. Đừng quản đến, con có còn biết mẹ là mẹ của con không? Anna Winslet kéo hắn lại, đau lòng mà nói con trở về biệt thự là để tập họp tất cả vệ sĩ đi tìm một cô gái sao. Nếu cô ta đã muốn bỏ đi thì không cần đi tìm. Mẹ!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 Úc noãn tâm làm như là nghe thấy một câu chuyện thật đáng cười. Anh dâng vị hôn thê của mình cho người đàn ông khác mà còn trông chờ suốt đời suốt kiếp. Cho đến hôm nay em mới biết tại sao khi đó anh lại kiên quyết đến thế. Anh nói em có thể gả cho bất cứ người đàn ông nào, duy chỉ có hoác thiên kình là không được. Tả lăng thần, anh sớm đã biết sự thật cư nhiên còn hùa với hoác thiên kình để gạt em, giấu diếm em. Các người thật đáng xấu hổ. Noãn tâm, em nghe anh nói.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 Con gái người ta còn chưa kịp gà vào hoắc gia thì đã nhảy lầu, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thì người ngoài sẽ nhìn hoắc gia ta thế nào đây? Nội à, mọi chuyện không phải như nội nghĩ đâu. hoắc Thiên Kinh bị hoác lão phu nhân mắng đến nỗi lùng bùng, chân mày càng phiến toái bất an mà nhíu chặt lại. Được rồi, có chuyện gì đợi cô ta tỉnh lại rồi nói tiếp. Thiên Kinh, đi thay quần áo đi.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 Sau khi tháo khẩu trang xuống, ông ta cố nén run mà nhìn vào đôi mắt dường như có thể ăn thịt người của Hoác Thiên Kình, nuốt nước bọt nói, Hoác Thiên Sinh anh yên tâm đi úp noãn tâm không sao, ngoại trừ cánh tay bị thương nhẹ thì tất cả đều bình thường. Hoác lão phu nhân nghe thế, rốt cuộc thở một hơi nhẹ nhõm mà Anna Winslet ở bên cạnh cũng có vẻ thả lòng người. Hoác Thiên Kình giống như là bị rút hết hơi, thân mình cao lơn bỗng dựa vào tường, không khó nhận ra ngón tay hăn đang run nhẹ.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 Hoác Thiên kình càng nghe càng lơ mơ, một lúc sau mới hỏi, rốt cuộc ông đang nói gì? Cái gì mà phụ nữ vào giai đoạn này? Anna Winslet cùng Hoác Lão phu nhân cũng mù tịt, bác sĩ ngẩn người mà nhìn họ một chút cuối cùng đưa mắt nhìn vào Hoác Thiên kình nghi hoặc nói thế nào? Úc noãn tâm đã có thai hơn 2 tháng rồi, chẳng lẽ Hoác tiên Sinh không biết sao?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 khi ngón tay thô nhám khẽ lướt qua da thịt mềm mại thì nàng vì hơi ngứa mà run lên không nén được mà thở ra cơ thể vô thức mà co lại đúng là cô bé nhạy cảm hoắc thiên kình mỉm cười đến gần nàng để sát vào chóp mũi nàng ánh mắt lại rất nghiêm túc noãn nhìn anh câu nói như ra lệnh nhưng lại mê hoặc như thuốc phiện làm cho úc noãn tâm không muốn nhìn cũng khó đôi mắt trong hơi gợn sóng lại có vẻ rất phức tạp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 Đứa con rể này làm bà rất hài lòng, đương nhiên là phải khuyên con gái mình ngoan ngoãn nghe lời một chút. Chân mày Úc noãn tâm nhíu chặt lại, dường như nàng không nghe được những lời của bà Úc. Ông Úc nhìn nàng lo lắng, một lúc sau mới hỏi, noãn tâm, nói cho ba biết con sao vậy. Khác với dáng vẻ sốt ruột của bà Úc, ông Úc có vẻ bình tĩnh hơn. Ba, Úc noãn tâm bỗng nhào vào lòng ông Úc, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang làm nũng nhưng thật ra gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng.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 Ông Úc rất hiểu sự buồn bực khi nằm viện, rõ ràng là ông đã hiểu lầm ý của Úc noãn tâm. Không, con không muốn. Úc noãn tâm nghẹn ngào. Noãn tâm, rốt của con sao vậy? Còn bà Úc cảm thấy con mình hơi kỳ lạ, vừa muốn hỏi tiếp thì đã bị hoắc Thiên kình ngắt lời. Ba, mẹ, noãn có thai rồi, đã được hai tháng. Rõ ràng là trong giọng nói trầm thấp có ý đồ tiên hạ thủ vi cường.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 Lòng giả của hắn đúng là sâu thật, quả nhiên, một câu nói của Hoác Thiên Kình hoàn toàn có hiệu quả như một quả bom nguyên tử. Sau khi ông bà Úc nghe xong thì thiếu chút nữa là vui mừng mà nhảy dựng lên, vẻ sung sướng trên mặt không thể tả nổi. Bà Úc kéo noãn tâm qua, vì vui mừng mà nói năng hơi lộn xộn. noãn tâm con gái của mẹ thật tốt quá. Mẹ, Úc noãn tâm rất muốn nói cho họ biết tất cả sự thật đáng tiếc hai người đang vui mừng khôn siết khi hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng.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 Đôi môi vốn đang mỉm cười của Hoắc Thiên Kình cũng cứng đờ, ngay cả những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc. Hắn không nói gì, chỉ mím chặt môi lại. Có lẽ Anna Winslet không ngờ được rằng Úc Ngoãn Tâm sẽ nói ra một câu đường đột như vậy, bà ngẩn người ra một chút. Sau khi nhạy cảm mà bắt được ánh mắt Hoắc Thiên Kình thì đôi mắt sắc xảo nổi lên vẻ trầm tư cùng nghi ngờ.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 Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại như sợ hắn sẽ nói ra chuyện gì đó mà ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Hoác thiên kình quay đầu nhìn nàng một cái, rồi bỗng dơ tay lên, khẽ dừng lại trên đỉnh đầu nàng, động tác nhẹ nhàng vuốt ve ấy có chứa chút suy tư, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bao dung cùng nôn chiều. Ba năm trước con đã làm tổn thương noãn nên bây giờ cô ấy đang trừng phạt con. Cả người Úc noãn tâm bông run lên, hàng mi dài giống như là bị dính nước mưa, đột nhiên trở nên nặng nề.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 Úc noãn tâm nhắm mắt lại, hàng mi dài và rậm cũng khẽ run run, đẹp như cánh bướm khẽ chập chờn trong gió lạnh không khó để nhận ra vẻ mệt mỏi cùng bất lực của nàng. Anna Winslet đã sớm không còn sức lực mà dựa vào ghế. Đến lúc này thì bà đã hiểu hết tất cả. Đứa con mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đã cưỡng bức Úc noãn tâm. Bà cũng là phụ nữ, đương nhiên dễ dàng hiểu được tâm trạng lúc này của Úc noãn tâm. Hắn là người mà nàng yêu nhất nhưng cũng lại là người từng tổn thương nàng năm đó.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 Kêu thấy nàng không nói thì bước lên hỏi một cách cung kính, xin hỏi úc tiểu thư quyết định thế nào. Trên loa bắt đầu thông báo tin tức các chuyến bay, chuyến mà úc noãn tâm định bay đã bắt đầu làm thủ tục. Khách trong phòng nghỉ của khu vip lần lượt đi ngang qua bên cạnh nàng, nhìn thấy như vậy thì hơi tò mò, mỗi người đều quay đầu nhìn xem. tay úc noãn tâm bỗng nắm chặt thẻ đăng ký bị nhăn nhúm lại. tôi đi với các anh.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 Nàng đã định là phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn, mặc cho hắn đối đãi với nàng như là một con thú cưng. Kiều nghe thế thì dường như nhẹ nhõm, làm một tư thế xin mời. Úc xin mời, hoác tiên sinh đã đợi trong xe rất lâu rồi. Úc noãn tâm cất bước một cách khó khăn. Nàng biết nàng đã rơi vào cái lưới mà hắn đã răng sẵn, sẽ không có cơ hội chạy trốn nào nữa. Chiếc xe công vụ xa hoa đang phát ra những tia sáng sắc lạnh dưới ánh mặt trời, giống như là tính cách lạnh lùng của hắn cứng rắn đến nỗi kiến người ta không rét mà run. Cửa xe đã được mở sẵn, khi Úc noãn tâm cam chịu mà ngồi vào phía sau thì cửa được đóng lại. Len lỏi trong không khí là hơi thở thuộc về Hoắc thiên kinh.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 Giáng người cao lớn hoàn mỹ lại càng hoàn hảo hơn trong bộ quần áo chú dệt cao cấp được cắt may khéo léo. Cả người hắn toát ra hơi thờ cao quý và tôn nghiêm khiến tất cả phụ nữ đều cảm thấy tim đập thình thịch. Úc noãn tâm cũng không ngoại lệ, khi mắt nàng chạm vào mắt hắn thì tim nàng cũng không kìm được mà đập loạn lên. Hoác thiên kình hôm nay toát lên vẻ cao cao tại thượng khí thế cao quý không ai bì nổi vốn có, giống như là bậc đế vương đứng trên chiếc xe hoa rát vàng.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 Hoác Thiên Kình mỉm cười, quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm một cách thâm tình, sau đó đáp con bằng lòng. Ba tiếng này vang lên mạnh mẽ, rõng dạc dễ dàng nhận ra quyết tâm kiên định không rời của hắn. Môi Úc Noãn Tâm hơi run run, bàn tay hơi lạnh lẽo lập tức được Hoác Thiên Kình nắm lấy. Dường như nhận ra vẻ khẩn trương của nàng, môi hắn nở một nụ cười chiều chuộng. Đức cha gật đầu, lại nhìn Úc Noãn Tâm.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 Úc noãn tâm, có lẽ hôm nay cô sẽ hận hành vi này của tôi, nhưng sau này nhất định cô sẽ cảm ơn tôi. Úc noãn tâm ngẩn ra, trong mắt hơi có vẻ bất an. Mọi người lập tức ổ lên, không khí trong cung điện vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Nhân lúc mọi người đều có ở đây, thật tốt, hôm nay tôi sẽ để cho mọi người biết hoác thiên kình đê tiện đáng khinh thế nào. Giọng nói sắc bén của Phương Nhan vang lên. Phương Nhan, hôm nay là ngày vui của hoác gia, có chuyện gì thì để sau hãng nói.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 Búc noãn tâm nghe thế thì đôi môi xinh đẹp như hoa anh đào cũng dần dần cong lên, nhẹ nhàng thốt ra cảm ơn anh, lăng thần. Lúc này, nàng thật sự không muốn tiếp tục hận ai nữa. Úc noãn tâm, phương nhan, Búc noãn tâm không đợi phương nhan thúc giục đã chủ động mở miệng. Nàng nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói quả thực tôi rất hận Hoác Thiên Kình. Một câu nói của nàng làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Hoác Thiên Kình bên cạnh lại đột nhiên đau xót tim giống như bị cắt nát.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 Nắm tay đang nắm chặt của Hoác Thiên Kình cũng buông lỏng ra, không khó nhận ra vẻ kích động cùng xúc động trong mắt hắn. Noãn của hắn đã trở lại sao? Nhưng làm sao hắn có thể nhìn nàng vì hắn như vậy? Noãn giọng nói trầm trầm lộ ra vẻ đau lòng cùng khát vọng đối với nàng. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Phương Nhan lại cực kỳ kinh ngạc, dường như kích động mà hét lên "Úc noãn tâm cô không mất trí đấy chứ? Lẽ nào cô đã quên lúc trước Hoác Thiên Kình đối xử với cô ra sao rồi ư?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 Nếu Úc đã nói thế thì nhất định có liên quan đến lôi giận tôi. Chân mày tả lăng thần càng nhíu chặt, mà trong mắt hoác thiên kình lại lóe lên chút suy tư, đôi môi mỏng hơi mím lại, không khó nhận ra giường như hắn đang nhẫn nhịn điều gì. Các vị, lôi giận bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người không rét mà run, nhất là khi ánh mắt cực kỳ sắc bén của hắn gần như quét qua mỗi gương mặt đang đứng đây thì tất cả đều không dám lên tiếng.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 Có trách thì trách bọn họ quá vướng víu, mấy ông già ngu xuẩn không thức thời. Anh Phương Nhan bỗng trợn tròn mắt, bây giờ cô hoàn toàn có thể nói ra, nhưng đáng tiếc là không ai tin lời của cô nữa. Hoác Thiên Kình thì thầm câu này xong thì đột nhiên buông cô ra cười ha hà trong sự cuồng ngạo có chứa vẻ vinh váo. Hoác Thiên Kình tôi hận là không giết được anh. Phương Nhan giận đến nỗi cả người đều run lên, vừa muốn nhào qua thì đã bị Tả lăng thần ngăn lại. Phương Nhan, đủ rồi.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 Hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà cướp cô ấy về lần nữa." Nói xong, anh đi nhanh ra khỏi điện Vách xây. Đã tới nước này thì anh cũng chỉ có thể buông tay, cuối cùng thì Noãn Tâm của anh cũng đã lựa chọn Hoắc Thiên Kình. Bất luận hắn đã làm những gì thì ở trong lòng của Noãn Tâm, từ nay về sau chỉ có một người là Hoắc Thiên Kình. Trong không khí thoáng qua vẻ yêu thương, dần dần lại lan ra khiến tất cả khách khứa có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Tim Úc Noãn Tâm đang âm ỉ đau.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 Một câu nói ngắn ngủn nhưng lại chứa vẻ uy quyền không cho phép từ chối. Hà, à đúng, Đức Cha cũng bị sự sắc bén trong mắt hắn làm chấn kinh, vội vàng nói, bây giờ phải trao nhẫn cho nhau, coi như là tín vật kết hôn của hai con. Hoác Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm đứng đối mặt nhau, hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng nhạc du dương. Hoác Thiên Kình phát ra lời thề ước trước mặt Chúa, còn Hoác Thiên Kình hôm nay đưa tín vật kết hôn cho Úc Noãn Tâm.